trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, đài tiếng nói Việt Nam. Khi trước chúng ta đã theo dõi, Quách Tĩnh và Hoàng Dung thoát qua được gã tiều phu, đi về phía trước đến một cây cầu đá rộng khoảng một thước, bắt qua hai ngọn núi. Bên dưới là vực thẳm và mây mù bao phủ. Vượt qua một đoạn cầu bảy chỗ khuyết thì đến chỗ cuối rộng khoảng ba tấc. Quách Tĩnh và Hoàng Dung thấy một người thư sinh ngồi đọc sách chắn ngang chỗ sung yếu nhất của cây cầu. Hoàng Dung nói y một hồi. gã thư sinh cảm phục đưa hai người đi thẳng vào chùa y vội quay lại đi cứu lão nông đang đỡ tảng đá quan dung và quách tỉnh mở túi tải màu vàng lấy ra một tờ giấy bên trong có vẻ một bức tranh họ gửi bức tranh cho chú tiểu với lời nhắn xin được cầu kiến lát sau hai người được dắt vào gặp một nhà sư người thiên trúc và nhất đăng đại sư quan dung trình bày với đại sư hai người là đệ tử của hồng ban cái bị cừu thiên nhận đánh thương thể như thế nào Rồi gặp anh cô trong đầm tối Bà ta chỉ đường Rồi quá trình lên chùa ra sao Nhất đang đại sư xem bệnh Và ưng thuận trị thương cho nàng Hai đệ tử người nông dân Và gã thư sinh mấy lần can ngăn Nhưng không được đành đứng yên. Đại sư đỡ Hoàng Dung vào phòng bên Và ngoắt quách tỉnh vào Buông bành trúc xuống Đốt một vòng hương Cắm vào lò trên bàn một chiếc ghế trước chỉ có ba tấm bồ đoàn ở dưới đất nhất đăng bảo hoàng dung ngồi lên tấm bồ đoàn ở giữa rồi ngồi xuống tấm bồ đoàn ở bên cạnh nhìn ra ngoài rèm một cái nói với quách tỉnh người canh chừng ngoài cửa đừng cho ai bước vào dù là đệ tử của ta cũng không cho vào quách tỉnh dân dạ nhất đăng mắt đăng nhắm đột nhiên mở ra nói nếu họ muốn xong bừa vào người cứ Tùy tiện động võ cho ta, đây là chuyện quan hệ tới tính mạng của sư muội người đó, phải cẩn thận đó, cẩn thận nha. Quách tịnh nói, Dạ. trong lòng trang không hiểu được, đệ tử của ông ta rất kính sợ ông ta, sao lại dám chống lời thầy mà xông bừa vào đây? nước Đăng nhìn qua Hoàng Dung, nói, người buồn lỏng toàn thân đi, bất kể là đau đớn, khó chịu thế nào, ngàn dạng lần cũng không được giận khí chống cự đó. hoàng dung cười nói con đã tính là mình chết rồi nhất đăng cười một tiếng nói <cười> con nhóc này thông minh lắm tôi lập tức nhắm mắt nhập định vận công khi dòng hương cháy được một tức, đột nhiên nhảy giọt lên chượng cái đập vào bụng ngón cỏ tay phải vung ra từ từ điểm tới việc bách hội trên đỉnh đầu nàng hoàng dung thân hình không tự chủ được hơi giật lên một cái chỉ cảm thấy một luồng nhiệt khí từ đỉnh đầu cùng thẳng xuống, nhất Tân Đại Sư một chỉ vừa điểm ra, lập tức rút lại, chỉ thấy thân hình y chưa động, chỉ thứ hai lại điểm vào quyệt hậu đỉnh, cách quyệt bách hội một tấc rưỡi. Cái đó, lần lượt điểm vào một dãy quyệt cường gian, não hộ, phong thủ, đại truy, đào đạo, rồi thân trụ, thần đạo, linh đài, dòng hương cháy hết một nửa, thì đã điểm hết 36 đại quyệt trên đốc mạch của nàng. Quách tình lúc ấy, võ công cùng kiến thức đều đã khác hẳn ngày trước. Đứng bên cạnh, thấy y, ngón tay co duỗi như ý, cánh tay thua về, tiêu sái phóng vật. Điểm 36 đại việt, lại dùng 36 thủ pháp khác nhau, chưa nào cũng có lề lưới trong ngoài, đều có khí độ. văn Nam Lục Quái cố nhiên chưa từng dạy qua, mà điểm việt thiên trong củ âm chân kinh cũng không có chép. Đúng là thấy, đều chưa từng thấy, nghe việt chưa từng nghe. chị thấy hoa cả mắt, há miệng lý lưỡi, cho rằng Nhất Đăng đang phô trương võ công thượng thẳng. Nào ngờ y đang đem công lực một đời đã thông kỳ kinh bát mạch trên toàn thân của Hoàng vinh Điểm xong đốt mạch, Nhất đang ngồi xuống nghỉ ngơi, đợi quá tỉnh đổi dòng hương khác. Lại nghĩ lên điểm giàu 25 đại quyệt trong nhâm mạch của Hoàng vinh Lần này, Toàn dùng thủ pháp mau lẹ. Chỉ thấy cánh tay y rung lên Như chuồng chuồng điểm nước Chưa xong một hơi thở Đã điểm xong các quyệt trên nhâm mạch 25 chiêu này Tuy mau như điện Nhưng chỗ điểm tới thì không hề sai chạy Có tỉnh vô cùng kinh ngạc khâm phục, tự nhủ À, trên đời còn có loại công phu này Đến khi điểm 14 quyệt Thuộc mạch âm duy Thủ pháp lại khác hẳn chị thấy y đi như rồng Bước như cọp thần quay lẫm liệt tuy mặc áo cà sa nhưng trong con mắt của quách tỉnh thì đây đâu phải là một nhà sư quy y tam bảo mà chính là một vị hoàng đế cai trị muôn dân điểm xong mạch âm nhi nhất đăng đại sư không nghỉ nơi. điểm luôn 32 mươi quyệt trên mạch dương nhi lần này thì đứng từ xa điểm tới thân hình y đứng cách hoàng dung ngoài một trượng trong chớp mắt súng vào điểm vào quyệt phong trì trên cổ nàng Vừa điểm trúng thân hình Đã lùi ra Mau lẹ khôn tả Có tỉnh nghĩ thầm Lúc giao đấu với bậc cao thủ Giao gần rất nguy hiểm Nếu dùng thủ pháp này Thì có thể vừa khác địch Vừa giữ thân Quả thật là chiêu thuật kỳ diệu vô thượng Nương thần nhìn nhất đăng Lui tới xoay chuyển Sống vào điểm nguyệt Cố nhiên là thần diệu Nhưng khó nhất Chính là chỗ vừa ra đòn đã lùi ngay Như cá nhảy khó chạy, vô cùng linh động. Chợt nghĩ. Lúc anh cô chiếc chiều với mình, thân pháp vô cùng bao lẹ. so với lối điểm quyệt 36 phép này của đại sư, thì tự hồ theo học với đại sư, nhưng cao thấp thì chênh lệch nhau quá nhiều. Lại thay hai dòng hương nữa, nước đàn đại sư đã điểm xong hai mạch âm kiều, dương kiều cho hoàng dương. Lúc điểm tới quyệt cự cốt trên đầu dây quá tỉnh đột nhiên trong lòng rúng động. À, củ âm chân kinh, há chẳng có sao? Chỉ có thằng ngốc như mình, nãy giờ mới không nghĩ ra. Đèn thầm đọc lại kinh văn, chị thấy nhất đăng đại sư đa chiêu thu thế, rõ ràng rất phù hợp với kinh văn, Nhưng kinh văn chỉ nói tới yếu chỉ, mà phép điểm việt của nhất đăng đại sư lại biến quá vô cùng. Nhất đăng đại sư lúc ấy như hiện thân thuyết pháp, dùng võ thuật thần diệu giảng dạy rất nhiều điều bí áo trong cụ âm chân kinh. Quách tỉnh còn chưa được ưng thuận nên không dám học chỉ pháp nhất dương chỉ của y. Nhưng về dự chỉ trong chân kinh thì ngộ ra được rất nhiều điều. Sau cùng điểm xong đế mạch lập tức đại công cáo thành. Bảy mạch trong kỳ kinh đều đã trên dưới thông suốt. Đế mạch lại chạy dòng khắp người xuyên qua tất cả như đai lưng nên gọi là đế mạch. Lần này nhất đăng đại sư quay lưng về phía Hoàng Dương Đi giật lùi lại Lật tay phóng chỉ Thông thả điểm vào việt chuyên môn của nàng Đối mặt tổng cộng có 8 huyệt nhất đăng ra tay rất chậm tựa hồ điểm rất khó khăn Miệng thở hỗn hển Thân hình lắc lư lão đảo Có vẻ như không chi trì nổi Quá tỉnh giật nảy mình thế tình tráng nhất tăng mồ hôi rong rong Trên hàng như dài, mồ hôi động lại, rơi xuống như mưa. Muốn bước tới đỡ, nhưng lại sợ hỏng diệt. Nhìn tới Hoàng dung thì thấy nàng y phục toàn thân cũng ướt đẫm mồ hôi. Nhến mày cắn mưa, chắc đã hết sức nhịn đau. Chợt nghe soạt một tiếng, tấm dạm trúc sau lưng cuốn lên. Có một người gọi lớn. Sư phụ! Người y sớm thẳng vào trong. Quách tỉnh trong lòng, còn... chưa kịp suy nghĩ đã ra một chiều thần long bãi dĩ chuyển phải nhưng ra phía sau chát một tiếng đánh trúng vào đầu da người kia kế đó quay lại chỉ thấy một người lão đảo, đảo loạn choạng, lùi lại hai bước y bị cướp mất thuyền sắt mái cheo sắt không sao ngược dòng suối lên núi chỉ đành đi dòng từ dưới lên hơn hai mươi dặm từ lưng núi dàn lên trên đến lúc tới nơi Nghe sư phụ đã chữa thương cho vị cô nương kia. Y lập tức xông vào, định liều mạng cản trở. Không ngờ bị quách tỉnh một chiều đẩy lùi. Đang muốn sớm tới, người tiều phu, người nông phu, người thư sinh đều đã tới ở ngoài cửa. Người thư sinh tức giận nói, Xong rồi, còn cản trở gì nữa? Quách tỉnh quay lại, chỉ thấy nhất đăng đại sư đã ngồi xếp bằng trên tấm bồ đoàn. Sắc mặt trắng bệch, tăng bào ướt đẫm. Hoàng dung thì đã ngã lăn ra không hề động đậy quách tỉnh cả kinh rồi bước qua đỡ lên đầu tiên ngửi thấy mùi máu tanh lúc nhìn tới mặt nàng thì trong màu trắng có nét xanh không có chút huyết sắc nào nhưng làn hắc khí thấp thoáng trước nay đã hoàn toàn tan biến đưa tay sờ lên mũi nàng thấy hơi thở trầm ổn lúc ấy đã yên tâm được quá nữa bốn đệ tử ngư tiều canh độc ngồi chung quanh sư phụ không nói câu nào. Dễ mặt của họ đều rất lo lắng. Quách Tĩnh ngưng thần nhìn hoàng dương, thấy mặt nàng dần dần hồng hào trở lại, trong lòng càng mừng rỡ. Nào ngờ màu hồng càng lúc càng dày, cuối cùng thì mặt đỏ như lửa. Lại qua một lúc, mồ hôi trên trán ứa ra, sắc mặt lại dần dần từ hồng chuyển thành trắng. Như thế. Thay đổi ba lần, mồ hôi toát ra ba lần. Hoàng Dung rên lên một tiếng, mở hai mắt ra, nói Tỉnh ca ca, lò lửa hả? Ồ, băng lạnh à?" Khuất tỉnh nghe nàng trò chuyện, vô cùng mừng rỡ, rung lên, nói Cái gì mà lò lửa với băng? Hoàng Dung nhìn quanh, lắc lắc đầu, cười nói ha, ta gặp cơn ác mộng. Nằm mơ thấy Âu Dương Phong, Âu Dương khác, Cầu thiên nhẫn. Họ kéo ta lên lò lửa để đốt, lại nhấn ta vào băng nước, Đến lúc ta lạnh, lại đem lên đốt nữa. À, đúng là đáng sợ. Ủa, bá bá sao rồi? Nhất Đăng từ từ mở mắt, cười nói. Thường thế của người tốt rồi đó. Nghỉ ngơi một vài ngày đi. Đừng đi lại quá nhiều, thì không việc gì đâu. Hoàng Dương nói. con hoàn toàn không có chút khí lực nào hết, ngón tay cũng lười không muốn động đậy. Người nông phu trợn mắt tức giận trừng nàng một cái. Hoàng Dung không đếm xỉa gì tới, nói dưới Nhất Đăng. "Ba ba, người tiêu hao rất nhiều công lực như thế để chữa thương cho con, nhất định rất mệt mỏi. Con có củ quan ngọc lộ Hoàng Chế theo bí phương của gia gia nè, người uống mấy viên có nên chăng à Nhất Đăng mừng rỡ nói. "Hay lắm." Không ngờ người lại có màn Diêu dược bổ thần kiện thể ấy Năm xưa luận ký mở hoa sơn Mọi người đánh nhau tới mức Còn khí không lực Cha người từng chia cho mỗi người uống một viên Quả nhiên linh nghiệm vô cùng Quách tỉnh vội lấy cái bao đựng thuốc trong bọc Hoàng Dung ra Trình cho nhất đăng Người tiểu phu xuống bếp Bưng lên một bát nước lạnh Người thư sinh trút hết vượt hoàng trong bao ra tay đưa qua sư phụ nhất đăng cười nói <cười> cần gì nhiều như thế loại vượt hoàng này á điều chế không dễ chúng ta lấy một nửa thôi người thư sinh vội nói sư phụ cho dù đem tất cả linh đan dịu dược trên đời tới cũng không đủ đâu nhất đăng không cãi với y tự cảm thấy nội lực hao kiệt lúc ấy buốn hết mấy mươi viên cửa qua ngọc lộ hoàng trong tay y chiêu một hớp nước rồi nhìn quách tỉnh mà... đỡ sự muội ngươi vào trong nghỉ hai ngày lúc xuống núi không cần tới gặp ta à có một việc các ngươi phải đáp ứng cho ta quách tỉnh lại phục xuống đùng đùng đùng đùng dập đầu bốn cái hoàng dung biết bình thường đối với người ta hay có vẻ cười cợt cho dù là cha hay sư phụ trước mặt cũng không hề giữ quy củ tiểu bối lúc ấy lại hướng về nhất đăng lại đạp xuống hạ giọng nói cái ơn cứu mạng của ba bá điệp nữ không bao giờ dám quên nhất đăng mỉm cười nói <cười> cứ chớp mắt là quên đi cũng được để khỏi dướng díu, díu trong lòng người quay lại nói với quách tỉnh tình hình lần này các ngươi lên núi không cần nói lại với người ngoài cho dù đối với sư phụ người cũng không nên nói tới nha. Quách tỉnh đang tính toán làm sao để đưa Hồng Thất Công tới xin chữa thương. Nghe cậu ấy không tìm được ngạc nhiên, không nói nên lời. Nhất Đăng mỉm cười nói: "Trở về sao? Các người đừng tới đây nữa. Mọi người chúng ta trong ngày đều phải dọn nhà." Quách tỉnh dội nói: "Dọn đi đâu ạ?" Nhất Đăng mỉm cười Không đáp Hoàng Dương nghĩ thầm Ngốc ca ca này Họ là vì chỗ này đã bị chúng ta phát hiện ra rồi Nên muốn dọn đi Làm sao có thể nói cho người biết chứ Nghĩ tới thầy trò nhất đang ở đây Một phen kinh doanh tân khổ Vì mình làm cho liên lụy Phải bỏ lại tất cả Lại càng vô cùng ấy nấy Nghĩ ơn đức này Chỉ e trọn đời không thể báo đáp Cũng không cách được Bốn người ngươi tiểu canh độc Muốn hết sức cản trở mình lên núi. Nghĩ tới đó, đưa mắt nhìn bốn đệ tử một cái. Muốn nói mấy câu xin lỗi họ. Nhất đăng đại sư đột nhiên biến sắc. Thân hình loạn choạng, Lại ngã xếp xuống đất. Bốn đệ tử và quách hoàng cá kinh thất sắc. Đồng thời sống tới đỡ lên. Chỉ thấy y, cha mặt giật giật. Tự hồ hết sức nhịn đau. Sáu người trong lòng quán sợ. Buông tay đứng hầu. không dám lên tiếng qua thời gian uống cạn một chén trà nhất đăng hơi lộ nét cười nói với hoàng dung hà tử cử hoàng ngọc lộ hoàng là cha ngươi đích thật điều chế phải không hoàng dung nói không sai ạ là sư ca lục thừa phong theo biết phương của gia gia chế ra nhất đăng nói ngươi từng nghe cha ngươi nói loại dược hoàng này uống vào quá nhiều có hại không Hoàng Dương Cá Kinh nghĩ thầm. Chẳng lẽ cửu quan Ngọc Lộ Hoàng lại có chỗ nào không ổn sao? Vội nói. Cha từng nói uống càng nhiều càng tốt ạ. Chỉ là điều chế không có dễ. Ông cũng không dám uống nhiều. Nhất đăng trầm ngâm hồi lâu. Lắc đầu nói. Ừ. Cha ngươi thần cơ diệu toán. Người ta không thể đoán được. Thì ta làm sao mà đoán được? Chẳng lẽ y muốn trừng trị... Lục sư huynh của người nên cấp cho y một bí phương giả. Lại chẳng lẽ lục sư huynh có thù quán với người trồng bào thuốc này lại trộn thêm một viên thuốc độc? Mọi người nghe tới hai chữ thuốc độc cùng bậc tiếng la quảng linh. Người thư sinh nói. Sư phụ, người thuốc độc à? Nhất đăng cười nói. Có sự thúc của người ở đây. Có thuốc độc lợi hại hơn Cũng không giết được người đâu muốn đệ tử tức giận không kìm được Nhìn Hoàng Dung nói Sư phụ ta có ý tốt cứu người Người lại dám dùng thuốc độc hại người à Bốn người bao dây chung quanh quách tỉnh và Hoàng Dung Lập tức muốn động thủ Biến cố xảy ra bất ngờ Quách tỉnh giật mình Luống cuốn Không biết làm sao là tốt Hoàng Dung ngờ nhất đang hỏi câu thứ nhất Là biết cử Hoa Ngọc Lộ Hoàng đây quả. Trong chết mắt, đã tra xét lại hết một lượt đầu đuôi việc nhận cử Hoa Ngọc Lộ Hoàng ở khu dân trang. Trong lòng, lập tức hiểu rõ, kêu lên. ba bá, con biết rồi, là anh cô, nhất đang nói. Lại là, là anh cô à. Hoàng Dung bàn đem tình trạng hôm trong lều tranh ở đầm túi, kể lại hết một lượt, rồi nói. Bà ta cứ dặn đi dặn lại con là ngang dặn lần không được uống thuốc này. Tự nhiên là vì bà ta đã cho thêm một viên thuốc độc có hình dáng tương tự giao. Người nông phu cao giọng quát lên. Hừ, bà ta đối xử với người tốt lắm, nên sợ hãi chết người. Hoàng dung nghĩ lại, nhất đăng uống thuốc độc. Trong lòng vô cùng khó xử, lại không có lòng dạy nào mà cãi cỏ với y. Chỉ hại giọng nói, không phải là sợ hãi chết ta. Chỉ sợ là ta uống thuốc độc rồi, thì không hại được bá bá mà thôi. Nhất đăng thở dài nói. Nghịp. dương nghiệt dướng mà sắc mặt lập tức chuyển thành từ hòa nói với hai người quách quanh đây là số phận của ta phải gặp kiếp nạn này không có liên quan gì tới các người đâu cho dù là anh cô thì cũng chỉ là một đoạn nhân quả trước đây các người đi nghỉ ngơi đi dài hôm rồi thông thả xuống núi là được tùy ta trúng độc nhưng sự đệ ta Là thánh thủ trị độc Không cần lo lắng đâu Nói xong Nhắm mắt ngồi im Không nói gì nữa Vách hoàng hai người không lưng Lại đạp xuống Chỉ thấy nhất đăng đại sư Mặt đầy vẻ tươi cười, khẽ xưa tay. Hai người không dám ở lại lâu, từ từ xôi người bước ra. Chú Tiểu Sa Di chờ ở ngoài cửa, đưa hai người vào một văn phòng nhỏ ở hậu viện nghỉ ngơi. Căn phòng hoàn toàn không bày biện gì, chỉ đặt hai chiếc giường tre, một chiếc bàn tre. Không bao lâu, có hai hòa thượng già bưng cơm chai tới, nói Mời dùng cơm. hoàng dung lo lắng cho nhất đăng hỏi đại sư khỏe không ạ một lão hòa thượng eo éo nói tiểu tăng không biết người không người vái lạy lùi ra khỏi phòng quách tỉnh nói nghe hai người này nói ta còn cho rằng là nữ nhân nữa hoàng dung nói là thái giám đó nhất định là những người đã hầu hạ đoàn hoàng gia trước đây quách tỉnh một tiếng, hai người tâm sự đầy lòng, lòng dạ nào mà ăn cơm cho nổi. trong thiền viện không khí yên tĩnh, bên ngoài không có tiếng động nào, ngẫu nhiên gió nhẹ thoảng tới, lá trúc xào xạc thành tiếng. qua hồi lâu, Quách Tĩnh nói: Dương Nhi, võ công của nhất đăng đại sư thật cao cường. Hoàng Dung ờ một tiếng, Quách Tĩnh lại nói: sư phụ chúng ta nè. Cha cô, chú đại ca, Âu Dương Phong. Cưu thiên nhận, năm người võ công có cao hơn, cũng chưa chắc thắng được nhất đàn đại sư. Hoàng Dung nói, Ngươi nói trong sáu người đó, ai có thể xứng đáng là thiên hạ đệ nhất đây? Quách tỉnh trầm ngâm hồi lâu, rồi nói, Ta thấy người nào cũng có thành tựu riêng, quả thực rất khó phân cao thấp. Người này thì giỏi môn này, người khác thì giỏi môn khác hoàng dung nói nếu văn võ toàn tài bác học đa năng thì sao quách tĩnh nói thì tự nhiên phải tôn cha cô đứng đầu rồi hoàng dung vô cùng đắc ý tươi cười như hoa đột nhiên thở dài một tiếng nói hê hey, gì vậy mới kỳ lạ quách tĩnh vội hỏi cái gì mà kỳ lạ hoàng dung nói ngươi nghĩ xem Nhất đăng đại sư, bản lĩnh cao cường thế nào? Ngư tiều canh độc, bốn đệ tử đều không phải bọn tầm thường. Tại sao lại run run sợ sợ, nấp ở chỗ núi sâu như thế này? Tại sao nghe có người tới thăm, lại sợ hãi như là gặp tai họa lớn chứ? Trong sáu cao thủ trên đời hiện nay, á, chỉ có Tây Độc và Cừu thiếp Dưỡng, có thể còn là người đối đầu với ông ta thôi. Hai người ấy đều có danh tiếng, chẳng lẽ lại bất kể thân phận, liên thủ tìm tới làm khó ông ta sao? Quách tỉnh nói Dung Nhi Cho dù Âu Dương Phong Và cừu Thiên Nhẫn Liên thủ tới tầm cừu Thì hiện chúng ta Cũng không sợ Hoàng Dung nói Tại sao Quách tỉnh Trên mặt hiện ra vẻ ngại ngùng Cảm thấy không tìm nói Hoàng Dung cười nói Ha, Tại sao lại cảm thấy khó xử chứ Nhất Đăng Đại Sư Võ Công Quyết không dưới tay độc Ít nhất Cũng có thể đánh ngang tay Ta thấy thủ pháp lật tay điểm nguyệt của ông ta là khắc tinh của cáp mô công đó. Vậy còn cô Thiên Nhẫn, nơi tiều canh độc bốn người cũng không phải là đối thủ của Y? Không sai. Lúc trên quân Sơn ở hồ Động Đình và trên núi Thiết Trưởng, á, ta đều từng đối chưởng với Y một lần. Nếu là đánh nhau, thì trong vòng 50 chiêu còn có thể ngang tay với Y. Nhưng sau 100 chiêu thì quá nữa là không thể chống nổi. Hôm nay, ta thấy thủ pháp điểm quyệt của nhất đăng đại sư, lúc trị thương cho cô. Hoàng Dung cảm mừng, cướp lời, nói. Ngươi đã học được rồi phải không? Ngươi có thể thắng được lão cừu thiết chuẩn chất dẫm chứ gì? Cô biết ta tư chất ngu độn, công phu điểm quyệt ấy lại tinh tham vô cùng. Làm sao có thể học được chứ? huynh gì đại sư không nói dạy cho ta, ta tự nhiên không thể học. Có điều, nhìn thấy thủ pháp của đại sư... Thì lại hiểu thêm một ít những điều vốn không hiểu rõ trong cửu âm chân kinh. Muốn hơn cựu thiết trưởng thì không thể. Nhưng muốn kéo dài thời khắc của y thì chắc là được. Đáng tiếp ta quên mất một chuyện. Là chuyện gì? Đại sư trúng độc, không biết lúc nào thì khỏe lại đây. có tỉnh im lặng, qua một lúc căm hờn, nói. Bà anh cô này, tàn độc thật. Đột nhiên kêu lên. a Không xong rồi. Hoàng Dương giật nảy mình, nói. Cái gì vậy? Cô từng ưng thuận với anh cô là sau khi khỏi thương, sẽ ở với bà ta một năm, cái hẹn ấy có giữ hay không? Như nói nên làm sao? Nếu không có bà ta chỉ điểm, chúng ta còn không thể tìm tới được. Nhất đàn đại sư thương thế của cô cũng khó mà nói. Cái gì mà khó nói? Cứ nói thẳng là cái mạng nhỏ của ta nhất định không giữ được. Ngươi là đại trưởng phu Lời nói như núi Nhất định bắt ta phải giữ lời hứa nàng nghĩ tới việc quá tỉnh Không chịu phản bội Từ bỏ hôn ước với hoa tranh Không kìm được buồn bã, cúi đầu sướng Về tâm sự đàn bà con gái Quách tỉnh Quả thực không hiểu được chút nào Hoàng Dung đã ướt nước mắt sắp khóc Đu vẫn ngu ngu ngốc ngốc Không biết gì Chị nói Anh cô nói cha cô Thần cơ diệu toán Hơn bà ta gấp trăm ngàn lần Cho dù cô chịu truyền thụ cái học thuật số Thì rốt lại cũng không bằng được một chút của cha cô Vậy thì tại sao lại đòi cô làm bạn với bà ta một năm nhỉ? Hoàng Dung quay mặt không đếm xỉa gì tới Quách tỉnh vẫn chưa biết Lại nói thêm một câu Hoàng Dung bức giận nói Người là đồ ngốc Chẳng biết cái gì hết Quách tỉnh không biết Tại sao nàng đột nhiên nổi giận Bị nàng mắng cho Không hiểu gì cả chỉ nói, Dung Nhi, ta vốn là đồ ngốc thì mới cần cô nói chứ. Hoàng Dung buộc miệng mắng người, vốn vô cùng hối hận, nghe y e chịu nhũng nhặn như thế, lại không nhịn được, phục nụ lòng y e khóc hòa lên. Quách tỉnh càng không hiểu được, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai nàng, an ủi. Hoàng Dung kéo áo quách tỉnh, lau nước mắt, rồi cười nói, Tỉnh ca ca, là ta không tốt, lần sau nhất định ta không mắng ngươi nữa. nữa. Thì ta vốn là đồ ngốc mà Cô nói như thế có sao đâu Ờ, ngươi là người tốt Ta là cô nương xấu Ta nói với ngươi, bà anh cô kia có hận thù với cha ta vốn định nghiên cứu võ công thuật số Để tới đảo Đào Hoa tìm cha ta trả thù về sau thấy thuật số không bằng ta Võ công thì không bằng ngươi Biết là không còn cách nào báo thù Cho nên nghĩ cách đè nén ta Để dụ cha ta lại cứu đó Đó là để đổi khách làm chủ Bà ta có thể bày độc kế để hại ông Quách tỉnh giật mình hiểu ra Giữ đôi một cái Nói a, không hề sai Cái hẹn kia không cần phải giữ nữa Tại sao lại không giữ Đương nhiên phải giữ chứ Ủa Hoàng Dung lại nói Người đàn bà này vô cùng lợi hại Xem việc bà ta trộn thêm một viên thuốc độc vô Cửu hoa ngọc lộ hoàng Để hại nhất đăng đại sư Thì hiểu ra rồi Người đàn bà này mà không trừ đi á hả tương lai sẽ trở thành tai quả lớn cho cha ta bà ta muốn ta làm bạn thì ta làm bạn với bà ta bây giờ đã có thể đề phòng quyết sẽ không mắc lừa nữa bất kể bà ta có âm mưu độc kế gì ta cũng có thể nhận ra hết á quách tịnh nói ờ nhưng thế cũng như làm bạn với một con cọp hoàng dung đang định trả lời chợt nghe ở thiền phòng bên ngoài gian vào mấy tiếng la quản <cười> Hai người nhìn nhau một cái, nâng thần lắng nghe. Tiếng lao quảng lập tức im bặt Quách tỉnh nói, Không biết đại sư có việc gì không? Hoàng dung lắc lắc đầu. Quách tỉnh lại nói, Cô ăn cơm đi, rồi nghỉ ngơi một lúc. Hoàng dung vẫn lắc đầu, rồi chợt nói, Ê, có người tới. Quả nhiên, nghe thấy tiếng bước chân mấy người gian lên, từ ngoài viện đi vào. Một người căm giận nói, Con nhà đầu quỷ kế đa đoan Cứ giết y thị trước Nghe thanh âm Thì là người nông phu Quách quàng hai người giật nảy mình Lại nghe giọng người tiểu phu nói Không được là vậy Phải hỏi rõ trước đã Người nông phu nói Còn hỏi gì nữa Hai đứa tiểu tặc này Ác là do kẻ đối đầu của sư phụ sai tới Chúng ta cứ giết một đứa Giữ một đứa Muốn hỏi thì hỏi thằng tiểu tử ngốc kia cũng được Nói tới đó Bốn người ngôi Tiểu canh độc đã tới ngoài cửa họ đứng giữ chặt ngoài cửa trò chuyện cũng không sợ quách quàng hai người nghe quách tỉnh không chần chừ một chiều kháng long hủ hối đánh vào vách phía sau chỉ nghe bung bung một tiếng vang lên nửa bước vách lập tức đổ xuống y không xuống cổng hoàng dung lên nhảy ra chỗ tường dở người đang trên không người nông khô xuất tử như gió phóng xảo chụp vào chân cái ư, hoàng hân tay trái khẽ vung ra phất vào việc trì trên mô bàn tay người nông phu đây là lang hoa phất quyệt thủ gia truyền của nàng tuy sau khi bị thương không có sức nhưng cái phất ấy khinh linh mau lẹ nhận việc rất chuẩn cũng không phải tầm thường người nông phu hiểu rõ công phu điểm quyệt nhìn thấy ngón tay nàng phất tới như điện giật mấy mình vội rút tay lại đỡ Việc đạo chưa bị quét phất trúng. Nhưng đoàn tới đã chậm mất một chiếc. Quách tỉnh đã cổng hoàng linh giọt ra sau tường. Y chỉ chạy được vài bước, kêu khổ một tiếng. Nguyên là phía sau thiền diện là gai gốc cao bằng đầu người. ken dày, chăn chịch. Gai gốc tua tủa. Quả thật không có đường nào mà chạy được. Quay đầu lại, thấy ngư tiều canh độc bốn người, dàn hàng chữ nhất, đứng chặn ở trước mặt. Quách tỉnh cao giọng nói. Tôn sư sai bọn ta xuống núi. Các vị đã chính ta nghe thấy. Tại sao lại dám trái lệnh cản trở? Người tiều phu trên mắt nhìn. Giọng nói như sấm, trả lời. Sư phụ ta, lòng dạ từ bi. Càng tâm xã thần cứu mạng, người... Quách hoàng, hai người quán sợ nói. Tại sao lại xã thân cứu mạng? Người tiều canh độc, đồng thời, phi một tiếng. Người thư sinh cười nhạt nói. Thương thế của cô nương... Là sư phụ ta xả thân để cứu, chẳng lẽ các người quả thật không biết à? Quách Hoàng đồng thanh hỏi. Quả thật là không biết, xin nói rõ hơn đi. Người tư sinh thấy vẻ mặt hai người rất thành khẩm, không phải là giả. Đèn nhìn người tiểu phu một cái, người tiểu phu gật gật đầu. Người tư sinh lại nói. Cô nương bị nội thương rất nặng, phải dùng nhất dương chỉ và tiên thương công đã thương các đại quyệt trong kỳ kinh bát mạch. mới có thể trị thương cứu bệnh từ khi trùng dương chân nhân phái toàn chân tiên du trên đời chỉ có sư phụ ta biết được cả hai môn thần công nhất dương chỉ và tiên thiên công nhưng dùng hai loại công phu này chữa thương cho người thì nguyên khí của mình bị hao tổn rất nhiều trong vòng năm năm mất hết võ công hoàng dung a một tiếng trong lòng vừa cảm động vừa xấu hổ người thư sinh nói trong năm năm sau đó Hàng ngày đều phải chuyên cần khổ luyện. Chỉ cần hơi có sơ xuất, Thì không những không phục hồi được võ công, Mà còn nhẹ thì bị phát bệnh, Nặng thì mất mạng. Sư phụ ta đối xử với người như thế, Tại sao người tán tận lương tâm, Lấy oán báo ơn hả? Hoàng Dung phục xuống tết, Hướng về thiền phòng, Chỗ nước đăng đại sư ở, Lại bún lại, nghẹn ngào nói, Cái ơn cứu mạng của ba bá, Quả thật, con không biết là sâu dày như vậy. Như tiểu canh độc, thấy nàng lại phục xuống, vẻ mặt hơi dịu đi. Người câu cá hỏi, Cha người, sai người tám toán sư phụ ta, hay người không tự biết? Hoàng Dung tức giận nói, Tại sao cha ta lại sai ta tới ám toán ba bá chứ? Cha ta đảo chủ đảo đào qua, là nhân vật như thế nào? Há lại làm việc hèn hạ vô sĩ như vậy? Người đánh cá, giá dài một giáy, vừa nói, Nếu không phải do lệnh tôn sai khiến, thì tại hạ... lời lẽ có chỗ mạo phạm, xin cô nương thứ tội. Hoàng Dung nói, hừ, câu ấy mà để cho ta nghe được, thì cho dù ngươi là cao độ của nhất đăng đại sư, cũng phải nếu mùi đau khổ đó. Người câu cá nhếch mép cười nói, <cười> lên tôn là có ngoại hiệu đông tà, thì hành sự, hành sự, <cười> bọn ta vốn nghĩ là tay độc làm được việc gì, thì lên tôn cũng có thể làm được việc đó. Bây giờ xem ra. Chỉ sợ là ý nghĩ ấy là sai thôi. Cha ta làm sao lại so với tay độc? Lão tạc Âu Dương Phong làm chuyện gì rồi? Người thư sinh nói. Được, chúng ta cứ nói trắng mọi chuyện ra với nhau. Giao phòng sẽ nói. Lúc ấy, sáu người trở vào thiền phòng. Chia ra, ngồi xuống. Ngôi tiều canh độc, bốn người ngồi xuống. Như có ý, như vô ý. Nhưng đều chặn hết các cửa ra vào Hoàng Dương biết là họ đề phòng mình bỏ chạy. Chỉ cười khẽ một tiếng, cũng không nói ra. Người thư sinh bắt đầu nói Các người có biết cửu âm chân kinh không? Biết Chẳng lẽ chuyện này có liên quan gì tới kinh văn, cửu âm chân kinh sao? Ờ mà bộ sách này quá thật Hại người cũng không ít Không kìm được Nhớ tới mẹ mình Vì viết lại kinh văn không được mà chết Người thư sinh lại nói Lần đầu luận kiếm ở Hoa Sơn Là vì tranh đoạt chân kinh Giáo chủ toàn chân Võ công đứng đầu thiên hạ Chân kinh rơi vào tay ông ta Bốn cao thủ còn lại trong lòng Thật sự khâm phục vốn chẳng ai nói gì Lần ấy luận kiếm ở Hoa Sơn Người nào cũng khoe tài riêng Trùng dương chân nhân Rất khâm phục nhất dương chỉ của sư phụ ta Năm sau lại cùng sư đệ y Tới đại lý thăm sư phụ ta Từng rèn luyện công phu với nhau Sư đệ y à Là Lãng Quang Đồng Chu Bách Thông phải không Đúng rồi đó Cô nương tuổi tuy nhỏ Nhưng quen biết rất nhiều Người không cần khen ta chu sư thúc là người rất ngoan kê nhưng ta không biết y có ngoại hiệu là lão ngoan đồng lúc ấy sư phụ ta chưa xuất gia a lúc đó ông còn đang làm vua mà không sai sư huynh đệ giáo chủ toàn chân ở trong hoàng cung được mười ngày bốn người bọn ta đeo hầu hạ bên cạnh sư phụ ta đem yếu chỉ nhất dương chỉ ra giảng giải nói hết cho trùng dương chân nhân biết tùng dương chân nhân vô cùng mừng rỡ, lại đem công phu lợi hại nhất của ông ta là tiên thiên công truyền lại cho sư phụ ta. Lúc họ đàm luận á, bọn ta tuy ở bên cạnh, nhưng vì hiểu biết hạn hẹp, cho dù có nghe thấy nhưng cũng không thể lãnh ngộ được. Vậy còn lã quang đồng, y công phu cũng không thấp đâu. Chu sư thúc ưa động không ưa tĩnh, cả ngày lang thang khắp nơi trong hoàng cung đại lý. Đi khắp nơi đùa giỡn Ngày cả tẩm cung của Hoàng Hậu và Phi Tần Cũng không né tránh Bọn cung Nga Thái Giám biết y là khách quý của Hoàng Đế Nên cũng không có cản trở Hoàng Dung và Quách Tỉnh Trên mặt đều thoáng nụ cười Người thư sinh lại nói Lúc Trùng Dương Chân Nhân chia tay Nói với sự phụ ta rằng á, Gần đây bệnh cũ của ta lại phát Chỉ chắc không còn sống lâu trên đời May là Tiên Thiên Công Đã có truyền nhân Lại thêm với thần công nhất dương chỉ của hoàng gia Trên đời đã có người khắc chế y Cũng không sợ y hoành hành tác quái nữa Lúc ấy sư phụ ta mới hiểu Trùng dương chân nhân ngàn dặm xa xôi tiền tới đại lý Chủ yếu là để truyền lại công phu tiên thiên công cho sư phụ ta Muốn sau khi ông chết Còn để lại một công phu khắc chế tay độc Âu Dương Phong Chỉ vì đông tà tay độc Nam đế bắt cái trung thần thông năm người danh tiếng ngang nhau Nếu nói là tới truyền thụ công phu Thì không khỏi có chỗ bất kính với sư phụ ta Nên trước tiên á Xin sư phụ ta truyền thụ nhất dương chỉ Rồi mới đem tiên thiên công ra trao đổi Sư phụ ta hiểu dụng ý của y Trong lòng rất kính trọng Lập tức chuyên tâm luyện tiên thiên công Trùng dương chân nhân học được nhất dương chỉ rồi á Sống không được bao lâu Cũng chưa nghiên cứu tu luyện Ngày nói Cũng không truyền lại cho đồ đệ Về sau nước đại lý ta Nảy ra một chuyện bất hạnh Sư phụ ta Nhìn rõ tên đời Xuống tóc làm sư Hoàng Dung nghĩ thầm Hoàng Hoàng gia không làm hoàng đế Mà lại cam tâm làm sư Vậy thì đây ác là một chuyện Cực kỳ thương tâm rồi Người ta không nói Mình cũng không tiện hỏi. Rồi liếc mắt. Thấy Quách tỉnh đang há miệng muốn hỏi. Rồi đưa mắt ra hiệu cho y. Quách tỉnh ờ một tiếng. Rồi ngậm miệng lại. Người thư sinh thần sắc buồn rầu. Có lẽ là nhớ lại chuyện cũ. Dừng lại một lúc mới nói tiếp. Nhưng mà không biết vì sao. Tin sư phụ ta luyện thành tiên thiên công. Lại bị tiết lộ ra ngoài. Có một hôm sư huynh của ta. Rồi chỉ cho người nông phu, nói tiếp. Sư huynh của ta, dân lệnh sư phụ, ra ngoài hái thuốc. Trong núi đại tuyết sơn ở biên giới phía Tây Dân Nam. Lại bị người dùng cáp mô công đã thương. À, đó tự nhiên là lão độc vật rồi. Người nông phu tức giận nói. Không phải y, thì là ai. Trước tiên là một gã thiếu niên công tử, bổ dừng gây sự với ta. Nói núi đại tuyết sơn là của nhà y, không cho người ngoài vào hái thuốc. Đại Tuyết Sơn chu di ngàn dặm Làm sao là của nhà y được Người ấy rõ ràng có ý gây hấn với ta Ta được sư phụ giáo huấn Cố gắng nhịn nhục Ngã thiếu niên ấy lại được đàn chân Lân đàn đầu Nói muốn ta dập đầu lại 300 cái Mới tha cho ta xuống núi Ta không nhịn được Rốt lại động thủ với y Ngã thiếu niên ấy công phu rất là cao cường Hai người đấu suốt nửa ngày Cũng chỉ ngang tay với y hào ngờ lão độc vật tự nhiên từ sau núi xuất hiện không nói câu nào hết xuất trưởng đánh tập trọng thương gã thiếu niên ấy sai người cổng ta đưa về ngoài chùa thiên khánh chỗ sư phụ ta thường tới có người báo thù thay ngươi rồi đó gã âu dương công tử đó bị giết rồi à, giết rồi à ai giết y thế ơ người khác giết mất kẻ thù của ngươi mà ngươi cũng tức giận nữa thù quán của ta Phải do chính tay tài, tài trả thù. Đáng tiếc đó là người không trả thù được rồi. Nhưng ai giết y? Đó cũng là một người xấu. Công phu thì thua xa Âu Dương Công Tử. Nhưng mà dùng gian kế giết y. Người thư sinh nói. Giết <cười> rất hay. Cô nương có biết Âu Dương Phong đã thương sư huynh ta là có dụng ý gì không? Chuyện đó có gì khó đoán đâu. Bằng vào công phu của Tây Độc thì một trưởng có thể giết chết sư huynh của ngươi. Nhưng mà y chỉ đánh y trọng thương, lại đưa về tới cửa sư phụ ngươi. Vậy là đương nhiên là muốn người hao tổn công lực để chữa thương cho đệ tử. Theo các người nói, chữa thương một lần hao tổn nguyên khí phải mất 5 năm để tu luyện lại. Vậy thì trong lần luận kiếm ở Hoa Sơn lần sau, đại sư đương nhiên sẽ không thắng được y. Người Tư sinh thở dài nói, hey, cô nương á quả thật thông minh, nhưng chỉ đoán trúng có một nữa. Gái Âu Dương Phong kia, Rất âm độc Người ta rất khó đề phòng Y nhân lúc sư phụ ta chữa thương cho sư huynh xong Công lực chưa hồi phục Lại ngầm tới gặp Tập kích Muốn giết chết sư phụ ta Quách tỉnh nói chen vào. Nhất đăng đại sư từ hòa như thế Chẳng lẽ Lại kết thù quán với Âu Dương Phong sao Người thư sinh nói Tiểu ca Câu hỏi người mới hỏi vừa rồi Không đúng đâu Thứ nhất á Người có lòng từ bi, thì xưa nay vẫn đứng vào cái thế không chung sống được với những kẻ xấu xa tàn ác. Thứ hai, Âu Dương Phong muốn hại người thì chưa chắc đã gì có thù oán với người ta. Chỉ vì y biết tiên thiên công là khắc tinh của cấp mô công, nên trăm vương ngàn kế muốn hại sư phụ ta. Quách tỉnh gật đầu lia lịa, rồi lại hỏi. Rồi đại sư... Có bị y hại không? Người tư sinh nói. Sư phụ ta vừa thấy thương thế của sư huynh, lập tức hiểu được gian kế của Âu Dương Phong. Ngay trong đêm, rời chỗ ở, rút lại, không để tay đọc tìm được. Bọn ta biết y, một là không làm, hai là làm thì không thôi, quyết không chịu buông tay bỏ qua. Vì thế, tìm hỏi khắp nơi, rút lại, tìm được một nơi ẩn náu bí mật ở đây sau khi công lực của sư phụ ta phục nguyên sư phụ đệ bọn ta muốn lên núi bạch đà tìm tay độc tính sổ nhưng sư phụ ta nói không nên oan oan tương báo kéo dài không nên cho bọn ta ra ngoài sinh sự cũng được yên ổn trong bấy nhiêu năm nào ngờ lại có hai người các ngươi lên núi bọn ta chỉ cho rằng đệ tử cửu chỉ thần cái chắc không có lòng gia hại sư phụ ta. Nên lúc các người lên núi cũng chưa hề xuất toàn lực cản trở. Nếu không á, thì bỏ liều mạng của bốn người cũng quyết không để các người tiến vào chùa đâu. Nào ngờ, người không có lòng hại cọp, cọp lại có ý hại người. À, sư phụ ta rút lại mắt vào độc thủ của các người rồi. Nói tới đó, mày kiếm dựng lên, dáng vẻ oai nghiêm, Từ từ đứng dậy Xoạt một tiếng Rút trường kiếm ra khỏi vỏ Hàng quàng lóe mắt Người câu cá Người tiều phu Người nông phu Ba người đồng thời đứng lên Đều rút binh khí ra Chia ra đứng bốn góc Hoàng Dương nói lúc ta tới xin đại sư chữa bệnh quả thực không biết đại sư lại phải giúp giả tới như vậy phải hao tốn công lực mất năm năm trong số việc hoàng kia có thuốc độc trộn vào lại do người ngoài hãm hại mà ơn nước của đại sư như trời cao đất vậy ta cho dù hoàn toàn không có lương tâm cũng không thể lấy quán báo ơn người đánh cá cao giọng nói vậy hai người các ngươi tại sao nhân lúc sư phụ ta đang mất hết công lực lại trúng chất kịch độc dẫn kẻ thù lên núi quách hoàng hai người giật nảy mình động thanh kêu lên. Không có đâu. Người câu cá nói. Còn nói không có à? Sư phụ ta vừa trúng độc, ở dưới núi lập tức đưa lên một cái vòng ngọc. Nếu không câu kết với nhau từ trước, thì trên đời lại có chuyện ăn khớp như thế sao? Vòng ngọc gì? Người câu cá tức giận nói. Còn làm ra vẻ không biết nữa. Đưa thiết tiền trong tay chia ra một cái, chiếc bên trái quét ngang, chiếc bên phải đổ dọc, chia ra đánh tới hai người quét chặt. quách tỉnh vốn sống ngay với hoàng dung ngồi trên bộ đoàn nhìn thấy hai mái chèo đánh tới, luôn nhớ bật dậy tay phải móc lại thành trảo dừng ra hết chiếc mái chèo sắp quét nhanh tay trái dừng ra chụp cứng mái chèo hất lên đè xuống một cái cái đè này hàm chứa trừng lực vô cùng lợi hại người đánh cá chỉ thấy hổ khẩu tê rừng không tự chủ được buông cán mái chèo ra Quách tỉnh giật máy chào sách về Choang một tiếng Chạm vào chiếc bừa sách của người nông phu Lửa bắn ra cung cá Chế lại đẩy chiếc máy chào sách Trở vào tay người câu cá Người câu cá ngạc nhiên thuận tay mà đón lấy Tôi phải dẫn lực Cùng lưỡi búa của người tiều phu Đồng thời đánh xuống quá tỉnh Sông trưởng ra sao tới trước Mang theo một luồng kình phong Đánh vào trước ngực của hai người Người thư sinh biết hàng long và bác chuyển lợi hại kêu lên mau. người đánh cá và người từ phu đều là cao đồ dưới tướng danh sư võ công không phải tầm thường hai chiều ấy đều chưa dùng hết Rồi thu thế nhảy ra đột nhiên thân hình khựng lại thế lùi lại lập tức bị cản nguyên là võ khí trong tay đã bị chuyển lực của bát tỉnh kéo tới không biết làm sao đành buông tay cứu mạng là chuyện lớn quách tỉnh cần thiết tương thiết phủ nhẹ nhàng ném ra kêu lên xin cầm lấy người thư sinh bật tiếng khen ngợi Hảo công phu trường kiến đâm ra chìm chết phóng vào tay phải y quách tỉnh nhìn thấy thế kiếm, trong lòng đã hơi gián sợ đã thấy trong bốn đại đệ tử của nước đăng đại sư thì người thư sinh này tuy rất văn nhã nhưng võ công thì hơn hẳn các sư huynh đệ lập tức không dám coi thường, hai chuyển vinh lên, Trừng chuyển lực che chở cho hoàng dương và mình. lúc ấy quả thật dính dài như nước, hoàn toàn không có chút sơ hở, xong chuyển khí thế như cầu dòng, càng về sau dòng còn càng càng lúc càng lớn. Nơi từ căn độc bốn người bị ép dần dần lưu vào tường, đừng nói là tấn công, ngay cả đạt dù đoán đỡ cũng không dễ. lúc ấy nếu có tỉnh ngã tình được ra bốn người ắt phải có người bị thương lại đánh nhau một lúc có tỉnh không tăng thêm chuẩn lực nữa địch nhân đánh mạnh thì đỡ mạnh đánh yếu thì đỡ yếu thế lực thì đoán lực thủy chung vẫn giữ được thế quân bình không thắng không mãi nhiều thư sinh kiến pháp đột nhiên thay đổi trường kiến rung mau Cũng nghe tiếng ong ong vang lên hồi lâu không dứt kế đó trên sáu kiếm dưới sáu kiếm trước sáu kiếm sau sáu kiếm bên trái sáu kiếm bên phải sáu kiếm liên tiếp sáu sáu kiếm chính là viên lao sơn tam thập lục kiếm ở dân tộc được gọi là lỗi hại bậc nhất trong kiếm pháp tấn công trên đời quyết định chuẩn trái đón đỡ ba món vỏ khí của ba người ngay từ canh tôi phải dùng theo mũi kiếm của người thứ sinh trên dưới trước sau phải trái Bất kể kiếm pháp yến quá vô cùng, y cứ dùng trưởng lực đánh vào phương hướng mũi kiếm đâm tới. Nhát nào cũng đều vừa chạm tới áo y, thì trừ qua một bên, không đâm được vào giói áo của y. Đánh liên tiếp xong 36 kiếm. Có tỉnh, ngón cỏ tay phải cong lại đúng vào ngón cái. Nhìn đúng mũi kiếm phóng tới, đúng mạnh vào sống kiếm. Công phu đàn chỉ thần thông này của đoàn Việt Sư. Dũng có thể nói là trên đời không hay Trước kia Y và chú bá thôn bắn đi đùa dẫn Lúc ở quê dân trang Bắn đá chỉ điểm cho mai sư phong Đều là sử dụng công phu này Quách tỉnh lúc ở thôn Ngu Gia Phủ Lâm An Thấy y đánh nhau với toàn chân thất tử Học được yếu quyết bên trong Thủ pháp bốn ngón tay tuy thua xa hoàng dược sư Nhưng tình lực rất mạnh Chỉ nghe can một tiếng Thành kiếm chấn động người thư sinh cánh tay tê rần, suýt nữa rơi mất tường kiếm trong lòng cá kinh nhảy lùi trở ra kêu lên Dừng tay Ngư tiều canh ba người nhất về nhảy ra chỉ là bọn họ vốn đã bị ép tới sát tường không sao lùi lại được nữa người câu cá nhảy lùi ra phía cửa người nông phu thì nhảy lên nửa bức tường đã bị đánh sập người tiều phu giáp chiếc búa vào hông cười nói <cười> Ta đã sớm nói hai vị không có ác ý Các người không chịu nghe mà Người thư sinh ta kiếm vào vỏ Giái quách tỉnh một giái vừa nói Tiểu ca dưới trưởng dùng tình Ta rất cảm tạ thịnh tình Quách tỉnh dội không lưng trả lễ Nhưng tâm lòng lại không hiểu Bọn ta vốn không có ý xấu Tại sao các người ban đầu Nhất định không tin Động thủ xong mới chịu tin Hoàng Dung thấy vẻ mặt của y, đoán được ý, bèn nói khẽ vào tai y. Nếu người có ác ý thì đã sớm đã thương bốn người bọn họ rồi. Nhất đăng đại sư, bây giờ làm sao còn là đối thủ của ngươi nữa? Quách tỉnh nghĩ thế không sai, liên tiếp gật đầu. Người nông phu và người câu cá bước lại vào phòng. Hoàng Dịch chỉ không biết người đối đầu của đại sư là ai? Đưa dòng ngọc tới là có ý gì? Người thư sinh nói. Không phải là tại hạ không chịu nói. Nhưng quả thật bọn ta cũng không rõ. Chỉ biết giữa việc xuất gia của sư phụ ta và người ấy có mối liên quan rất lớn. Hoàng Dung đang định hỏi nữa. Người nông phu đột nhiên nhảy bật lên, nói. Ái chà, chuyện này thật nguy hiểm. Người câu cá nói. Cái gì? Người nông phu chỉ người thư sinh, nói. Sư phụ ta chữa thương hao tốn công lực. y đều nói ra không giấu giếm gì. nếu hai vị này không có ý tốt thì bốn người chúng ta không cản trở được sư phụ chúng ta còn sống được à người tiều phu vội nói tả nguyên thần cơ diệu toán nếu nghe chuyện ấy mà cũng tính không được thì làm sao làm được tướng gia của đại lý chứ y sớm biết hai vị này là bạn không phải là thù động thủ mới rồi là muốn thử xem võ công của hai vị tiểu bằng hữu này hai Là để dạy cho người tình phục Người thư sinh cười khẽ một tiếng Người nông phu và người câu cá liếc yêu một cái Nửa là không phục Nửa là trách móc. Đúng lúc đó Ngoài cửa có tiếng bước dân gian lên Chú tiểu sa di tiến vào Chấp tay nói Sư phụ sai bốn vị sư huynh tiễn khách Mọi người lập tức đứng lên Quách tịnh nói Đại sư đã có người đối đầu tới đây Bọn ta làm sao có thể bỏ đi được Không phải... Tiểu đệ không tự lượng sức mình Nhưng muốn cùng bốn vị sư huynh Cùng thu xếp kẻ đối đầu xong sẽ tính Ngư tiểu canh độc nhìn nhau một cái Đều lộ vẻ mừng rỡ Người thư sinh nói Để ta đi hỏi sư phụ đã Bốn người nhất tề đi vào Qua hồi lâu mới trở ra Quách hoàng thấy vẻ mặt bốn người Đã biết nhất đăng đại sư không ân thuận Quả nhiên người thư sinh nói Sư phụ đa tạ hai vị, nhưng lão nhân và người nói nhân quả của ai thì người ấy phải tự kết thúc. Người ngoài không thể can thiệp được. Hoàng Dương nói, tỉnh ca ca, chúng ta tự tới nói chuyện với đại sư đi. Hai người đi tới cửa thiền phòng của nhất đăng đại sư, lại thấy cánh cửa đóng chặt. Quách tỉnh gõ cửa suốt nửa ngày, hoàn toàn không có. Cánh cửa ấy tuy chỉ xô một cái là ngã, nhưng y Làm sao dám lỗ mẵn? Người tiều phu buồn rầu nói. Sư phụ ta không thể tiếp kiến hai vị rồi. Núi cao nước dài. Sau này chúng ta sẽ còn có dịp gặp lại mà. Quá tỉnh cảm kích nhất đăng đại sư. Nhiệt huyết trong lòng trào lên. Không thể kìm được. Nói. Dung Nhi. Đại sư cho cũng được. Không cho cũng được. Chúng ta xuống núi. Cứ thấy dưới núi có kẻ nào lăng nhăn. Thì đánh cho y một trận tơi bời qua lá Rồi sẽ tính Hoàng Dung nói Cách đó hay lắm Nếu cả đối đầu của đại sư vô cùng lợi hại Chúng ta chết dưới tay y Thì tính ra là cũng cả được ơn đức của đại sư Quách tỉnh là buộc miệng nói ra Nhưng Hoàng Dung thì cố ý cao giọng Muốn cho nhất đăng đại sư nghe thấy Hai người quay lưng đi Cánh cửa gỗ đột nhiên kép một tiếng mở ra Một vị sư già eo éo nói Đại sư có lời mời. Có tỉnh, vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ. Cùng Hoàng Dung sống dài bước vào. thấy Nhất Đăng và nhà sư thiên trúc đang ngồi xếp bằng trên tấm bồ đoàn. Hai người lại đạp xuống đất. Khi ngẩng đầu lên, chỉ thấy Nhất Đăng sắc mặt vàng giọt. Khác hẳn vẻ mặt sung mãn nguyên khí lúc mới gặp. Hai người vừa cảm kích vừa khó xử. Không biết nói thế nào là tốt. Nhất Đăng nhìn nhìn bốn đệ tử ngoài cửa. nói mọi người vào cả đi ta có câu muốn nói đây ngươi tiểu canh độc biết về thiền phòng Khom người làm lễ với sư phụ sư thúc nhà sư thiên trúc gật gật đầu người lập tức cúi đầu ngẫm nghĩ không đếm xỉa gì tới khách nữa nhất đăng đại sư nhìn làn khói hương lởn dẫn bốc lên suốt cần trong tay mân mê một cái vòng bạch ngọc mở duy hoàng dung nghĩ thầm Đây rõ ràng là cái xiêm ngọc đeo tay của nữ nhân. Nhưng không biết kẻ đối đầu của đại sư đưa tới là có dụng ý gì đây? Qua hồi lâu, Nhất Đăng thở dài một tiếng, nói với quách tỉnh và Hoàng Dung. Ý tốt của hai người, á, lão Tăng tâm lĩnh rồi. Chuyện nhân quả trong vụ này, á, nếu ta không nói ra, chỉ sợ đôi bên có người gì thế mà tổn thương. Rất trái ý của lão Tăng. Các người có biết ta vốn là người thế nào không? ba bá Dũng là hoàng đế nước đại lý ở dân Nam. Thiên Nam nhất đế, qua danh hiển hách, Thiên hạ ai mà không biết ạ? Nhất Đăng cười khẽ một tiếng, nói. <cười> hoàng gia là giả. Lão Tăng là giả. qua danh hiển hách lại càng giả. Cũng như tiểu cô nương người cũng là giả thôi. Hoàng dung không hiểu thiền cơ của y Mở tròn hai con mắt long lanh, đẹp đẽ, nhìn y chằm chằm. Nhất đăng thông thả nói Nước đại lý ta từ thần thánh, dân vũ đế, thái tổ Mở nước là năm đinh dậu So với lúc tổng thái tổ triệu khuôn dẫn Làm binh biến ở trần kiều Khói hoàng bào lên người Thì sớm hơn hai mươi ba năm thần thánh giang vũ đế của ta truyền lại được bảy đời thì tới khiêm nghĩa đế ông làm hoàng đế bốn năm thì xuất gia làm sư trao ngồi lại cho cháu là thánh đức đế về sau thánh đức đế hưng tông hiếu đức đế bảo định đế hiến tông tuyên nhân đế phụ hoàng của ta đó là cảnh tông chính khang đế Đều từ bỏ ngôi vua Xuất gia làm sư. Từ Thái Tổ tới ta Trong 18 đời hoàng đế Có tới 7 vị xuất gia Ngươi Tiều Canh Độc Đều là người đại lý Tự nhiên biết lịch sử các đời Quách tỉnh và Hoàng Dung Thì nghe thế rất ngạc nhiên Nghĩ tâm Nhất đăng đại sư không làm vua Mà làm hòa thượng Đã khiến người ta vô cùng kinh ngạc té ra ông ta có rất nhiều tổ tiên cũng làm như thế, chẳng lẽ là hòa thượng còn tốt hơn làm hoàng đế thật à? Nhất đăng đại sư lại nói: họ đoàn ta nhân duyên tốt đẹp, chỉ là tiểu lại ở biên cương mà trộm được ngôi vua, mỗi đời đều tự biết trí độ tài đức, quả thật không đủ để đảm đường việc lớn ấy, nên thủy chung. đều run run sợ sợ không dám hơi có chỗ nào quá phận chỉ vì làm vua thì không cày mà ăn không dệt mà mặc ra đó có xe ngựa vào có cung điện đó chẳng phải đều là mồ hôi nước mắt của dân sao cho nên mỗi khi cứ đến tuổi già là không khỏi trong lòng có chỗ hối hận nhìn lại công tội trong một đời đều thấy mình tạo phúc cho dân thì ít làm nghiệt thì nhiều vì thế đều từ ngôi xuất gia nói tới đó ngẩng đầu nhìn ra ngoài khóa miệng thoáng nét mỉm cười trên mặt lại có vẻ chua xót sáu người im lặng lắng nghe không dám lên tiếng nhất đăng đại sư ngón trỏ tay trái lồng vào cái vòng ngọc xoay xoay mấy vòng lại nói tiếp nhưng ta thì lại không phải gì thế mà ngộ đạo làm sư nguyên nhân của chuyện này mà nói đó, còn có liên quan tới việc luận kiếm ở Hoa sơn tranh đoạt chân kinh nữa năm ấy giáo chủ toàn chân Trùng Dương chân Nhân lấy được chân kinh năm sau đích thân tới đại lý thầm ta truyền lại công phu tiên thiên công cho ta y ở lại trong cung nửa tháng hai người rèn luyện công phu trò chuyện rất là hợp nhau nào ngờ sư đệ y là chu bá thông trong hơn mười ngày ấy buồn bã phát cuồng dạo chơi khắp trong cung của ta gây ra một chuyện lớn đó hoàng dung nghĩ thầm lãng quan đồng này mà không xin sự thì mới thiệt là lạ đây Thưa mến, các bạn vừa theo dõi phần 65 bộ truyện võ hiệp Anh hùng xạ điêu của nhà văn Kim Dung.